Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thăng máy Tiều phu vẫn đứng ở trong thăng máy Lần này đổi lại, cô bấm nút mở cửa Trong lòng suy nghĩ nếu hắn không cho một câu trả lời thỏa đáng Cô sẽ cự tuyệt đi ra ngoài Hắn đi vài bước Nhận thấy cô không đi cùng Thì bóng dáng cao lớn xoay nửa người lại Lặng lặng chăm chú nhìn vào cô Cô cao mày Hoài nghi bây giờ ai có thể bảo trì bình thản hơn đây Hắn vẫn như cũ không nói một câu, còn mắt nhìn cô từ từ lộ ra thâm ý. Đấy lòng của cô kinh ngạc một chút, chịu bại trần trước. Ông chú à, cô không muốn nhìn thấy cặp mắt kia nhìn mình như vậy. Làng thiền tước cười khổ một cái. Phòng an đã được đặt, hai chỗ ngồi, cô theo tôi. Nói ra mấy chữ làm cho cô càng thêm nghi ngờ. Tiểu vụ nhìn hắn tiếp tục đi tới, bỏ tay ra khỏi nút mở thang máy. Rồi bước nhanh đuổi theo hắn Cho đến khi ngồi lên sau xe Thì mới mở hiệu hỏi Tại sao? Nghe vậy thì hắn cũng không vội trả lời Chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái Rồi kẽ thở Cô đoán xem Cô cúi mày Rồi trong mày nghĩ Biểu hiện công việc của tôi gần đây không tốt sao? Biểu hiện công việc của cô Từ trước tới nay đều tỉnh táo và gọn gàng Lăng thiên thức nhẹ kéo chuyện Trước kỳ hắn cảm tạ biểu hiện công tác chuyên nghiệp của cô, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hung hăng đập bể sự tỉnh táo, sự giữ cùng với sự khách quan của cô. Hắn cơ hộ có vẻ cảm xúc hóa quá mức. Có người nào sẽ tin tưởng, hắn cư nhiên cũng có ngày bị phụ nữ ảnh hưởng chứ. Trải qua cuộc hành trình ở nước Mỹ kia, cô rớt cuộc là sao lại có thể, không coi đó là chuyện gì to tát. Đáp án rất đơn giản, cũng rất đa thương người hắn cũng không muốn nghĩ tới cô không thương hắn thế nhưng hắn ngược lại ông chủ à thật là xin lỗi tôi thật sự là đoán không ra cô rất cẩn thận không cho mình thất bại trước mặt hắn cũng không muốn tiết lộ một chút xíu tâm tình lăng thiên tước đạp chân ga vòng mấy phòng cung xinh đẹp liền lái xe ra khỏi bãi đỗ rồi bắt đầu phóng đi qua phố lớn nhỏ hắn không nói một lời nào thần kinh của cô căng thẳng Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà hàng, có mấy người lập tức nhanh đón bọn họ. Có một người nhận lấy chìa khóa xe đi đủ, mấy người khác dẫn bọn họ nhập tòa. Lại xuất hiện vài người phục vụ phụ mang ra vài phần điểm tâm tinh tế nhỏ nhỏ, lại chăm trà cho bọn họ, chuẩn bị căn bông nóng, chọn món ăn. Mấy phút sau, người phục vụ phụ bắt đầu mang thức ăn lên là hải sản cao cấp. Ăn trước đã. Lăng thiên tước sau khi đem lệnh ném ra Thì không nói gì nữa cả Tiểu phủ muốn hỏi Nhưng phục vụ vẫn tưới tới lui lui Ở bên cạnh Nơm nớp lo sợ hầu hạ bọn họ dùng cơm Lăng thiên tước Thoạt nhìn rất tự tại Tư thái ăn cơm ưu nhã Hiện nhiên là có thói quen Có người cần trương bận trộn hầu hạ hắn Nhưng cô thì không Sau khi hắn dùng cơm Ước chừng được năm phần no bụng Thì hắn với tất cả nhân viên lui ra Hy vọng không có người nào quấy rầy bọn họ. Cái này cho cô xem. Làn thiền Tước đem sách tay nhỏ bỏ ở trên bàn rồi ý bảo cô mở ra. Đây là... Cô nhìn mà không lấy cất tiếng hỏi. Là vật của cô. Hắn lạnh nhạc nhìn cô một cái. Là của tôi ư? Đồ của cô gửi cho hắn. Chẳng lẽ lại là... Từ trong mắt cô, hắn biết là cô đã đoán được rồi. Bà nội gửi ảnh cưới. Chúng ta mỗi người một quyền. Cô có thể tùy ý xử lý. Đó là bà nội đưa cho cô. Làng thiên tức thấy cô giật mình nhìn hình thì ánh mắt mềm lại. Tiểu phủ không để ý cơm mới ăn được một nửa lập tức lật xem. Thật là những tấm hình xinh đẹp nhất định là rất quý. Nghe vậy thì hắn nhứng một bên lông mảy lên. Giá tiền cho tới bây giờ chưa bao giờ là vấn đề. Người cùng với tình cảm mới là trọng điểm. Nơi này hẳn không phải là toàn bộ chứ Cô nói Bà nội ở đó có toàn bộ hình Tổng cộng là 6 quyền Bà nội từ từ chọn Cuối cùng tình quyền thành mấy hình này gửi cho chúng ta Hắn giải thích cho cô Cô nghe xong thì trong lòng đột nhiên Cảm thấy có một chút khổ sở Cô họng trong nháy mắt trở nên căng thẳng hóc mắt đỏ lên Bà nội cái gì cũng không biết Dùng thân thể ngã bệnh mà hào tổn tâm sức Vì bọn họ chọn hình Cô thậm chí không giáo nghĩ Nếu như bà nội biết cô cũng chỉ là đồ giả mạo thì sẽ rất đau lòng. Cô nghĩ gì thế? Lăng thiền Tước thấy được hốc mắt ửng đỏ của cô thì trong lồng ngực bỗng chốc Nghe chuyện hot nhất tại đọc